bốn chương mười một bắc của mũi biển trên các tầng đất thấp dưới chân núi sải rác nhà riêng nghỉ mát của các tay triệu phú khi lái xe hết tốc lực trên một con đường của vùng ấy anh bẻ mạnh chiếc cadillac đến nỗi bốn bánh của nó rít lên rồi lăn vào một lối khúc quỷ dẫn đến nhà veth một ngôi biệt thự kiểu tây ban nha Ả Rập dưới tường vôi trắng mái ngói đỏ Veda được gọi là người đàn bà khó ưa của dù núi, nhưng cô được mọi người mến yêu và sống rất sung sướng. Cô có sốc thật giỏi các đồng điện trồng cam rộng 2.000 hecta. Cô yêu phim đắm đuối và hy vọng lấy anh. Maga dừng xe lại trước cổng chính và nhìn cái đồng hồ chỉ 3 giờ rưỡi sáng. Anh mở cổng và lách vào sân trước lát vạch trắng. Nhà chìm trong bóng tối như anh đã biết Veda ngủ ở phòng nào. Anh bước nhanh qua sân giữa đầy hoa, và leo lên bốn bậc cấp, đến hàng hiên, để rồi dừng trước một cửa mở. Em thức đấy, phải không? Anh hỏi, mắt có tìm trong bóng tối nơi chiếc giường Veda nằm. Không có tiếng trả lời, anh bước tới ngồi bên giường, tay thời vào chân. một tiếng cư tắt ngẹn và bóng người khỏe mạnh. Veda nhổm dậy, bực đen lên. Ủa? Cô kêu lên và ngã mình xuống giường. Lần này thi quá lắm rồi. Sao lại dám đến đây giờ này? Sao mà quá? maga nói với nụ cười thuyết phục. Em nói là lúc nào cũng thích có anh. Bây giờ anh ở đây rồi. Em cứ vui đi. Vida ửng mình ngắt. maga say sưa ngắm những cái hình đầy hấp dẫn của cô. Em thật tuyệt. Đẹp đến muốn cắn cho một miếng. Nhưng thôi, nhiều chuyện xảy ra lắm. Cái sổ dừa rỗng có cái tên là đầu của em đã tỉnh chưa? Em cứ nghĩ không biết sao lại cứ phải bị thu hút về phía anh. Cô nói và giới tay lấy tấm ngương. Như xà thì em cũng không ngu lắm. Nữa rồi, cô là ngã mình xuống. Cô độ 25 tuổi là nhiều. Chiếc áo ngủ trễ xuống, may bằng lụa tàu, có tiền đăng tên đen. maga đứng dậy đến tủ lấy ra một chai Canadian Ray và một cái ly. Rồi dự trữ ít đi rồi, em nên đặt mua thêm nhé. Đồng ý. Quê ra trả lời mắt nhìn maga say đắm. Cho em đứa thuốc thô lỗ. Maga trở lại với cha rượu. Lấy thuốc cho Veda, uống một ly, rồi chăm thuốc cho mình. Anh ngồi xuống giường. Anh đang theo đuổi một vụ tật hay. Nếu anh thành công, thì sẽ đủ tiền để cưới em đấy. Em lắng nghe cho kỹ nha. Đầu thờ ra ngoài chăn, Veda nói một cách chữ kệt. Em nghe cô ấy nhiều đến nỗi em có thể đồng diễn nhanh được đó. Nhưng lần này thì thật đấy, anh đang theo vết của cô bé Blundis. Anh đang... Anh nói gì thế? Vida ngồi bật chạy, mắt mở to, vẻ sững sờ, Đừng rút lên như thế. Chuyện này phải giữ thật kính. Bắt đầu từ mai, nếu sáu ngày nữa mà Caron không bị bắt, thì cô ta sẽ được hưởng trọng gia tài. Ban đầu anh có ý nghĩ là giúp cô ta lấy lại được gia tài và viết thật chi tiết câu chuyện này để cho anh tạm sách. Sau anh lại nghĩ thêm, anh sẽ giúp cô ta được tự do, lấy lại gia tài. Nếu khéo léo, thì tất nhiên cô ta biết ơn anh anh sẽ ở một vị trí tuyệt vời cả châu mỹ đừng muốn biết cô ta sẽ làm gì với số tiền sáu triệu đô la đó anh biết làm gì rồi anh sẽ dẫn cô ta đến đây với em thì chúng ta lấy được tiền sẽ dẫn cô ta đi chơi nè mua cho cô xe hơi nhà cửa áo quần chúng ta sẽ dẫn theo một chuyên viên quay phim trời và anh sẽ dành độc quyền chuyện này cho nhà xuất bản của anh anh có quyền đặt điều kiện người ta nhắm mắt nói mỏi mệt em chắc là được Về chuyện đó thì không ai ngu ngốc hơn anh. Cô bé mắc bệnh điên khùng. Nhỏ ơi, cô ta thật là nguy hiểm. Cô ta có thể giết chúng mình. Và anh tưởng em muốn cho người ta giết chúng mình à? Và thốt sau tiếng tròn nhào coi thường. Em tưởng là anh có thể lừa bước trước một chi tiết nhỏ bé như thế à? Em nhỏ ơi, anh đã có lần ngồi hai tiếng đồng hồ trong trường con dê giả nhân để giết các bà nổi tiếng đấy. <cười> giai nhân bây giờ chưa vào chuồng thì em không biết phải đánh công việc như thế nào. Không sợ hết. Anh gạt nói có vẻ em mất kiên nhẫn. Dù sao thì anh cũng không sợ một cô gái nhỏ. Anh cao bằng cái sao? Em biết, em biết, em nghe anh nói thấy nhiều lần rồi. Nhưng chuyện này thì không liên quan gì đến. Không. Anh đã bắt chuyện một ít với người nữ y tá chăm sóc cô gái. Cô y tá thật thào nhiệt. Cô ta nói sao? Theo cô ta. Khi Caron bị bệnh, nhị trùng nhân cách, bệnh nhân chỉ lâu lâu mới nổi lên một lần. Nhiều tháng, cô xử sự như một cô gái bình thường, tâm thần, thể xác lành mạnh, rất dịu dàng, dễ thương, chứ cần canh chừng cô ta là được. Mà em biết, trong chừng một cô gái tính tình dịu dàng thì đúng là nghề của anh rồi. Vậy là đá một cái từ trong chăn. Anh thật là xấu xa. Đừng nhắc lời anh, Margaret nhìn khắc nói. Simon là người quản lý tài sản của cô. Một lão mắc như trái chanh héo vừa mới đến viện ăn dưỡng, cô y tá nói, lão gần như điên lên khi biết ta trốn thoát, lão thấy rõ là miếng bánh của lão chảy tan và sáu triệu đô la tù qua kẻ tài lão rồi. Anh còn có thể nói với em điều này nữa nè. Anh không tin là cô ta điên như người ta nói. Anh không tin cô ta đến nỗi phải bị nhốt vào nhà thương điên. Anh cho rằng cô ta bị đưa nhanh đến thó, chỉ vì lão già Hartman muốn hưởng sáu triệu đô la. Anh đừng ngốc thế lê nói giọng giấm dặn, chính là John Plandis đã đưa cô ta đến đó ba hay bốn năm trước. Plandis không biết gì đâu, ông ta không quan tâm đến việc đó, chính là hạt mà đã làm thế, vì chính là ta trong coi sản nghiệp của Plandis. Cô bé bị nhốt, lê đã móc mắt một kẻ đánh chó giả mang. Em không làm như thế ư? mở to mắt nhìn anh. Nhìn cô ta là con người nguy hiểm. Anh ấy nhớ đến chừng người lái xe cắm nhau. Mà gài chuông tay gạt đi hình ảnh đó. Cô ta bảo về danh dữ của mình. Em có thể không hiểu điều đó, nhưng cho phép anh nói là có nhiều cô gái cho chuyện đó là quan trọng lắm. <cười> được rồi. Veda thở dài, có vẻ không muốn tranh cãi nữa. Tùy anh. Và lại anh chưa tìm ra được cô ta cơ mà. Nhưng anh đã tìm được nơi cô ta nghỉ mấy ngày nay rồi. Trời! Veda cào nhàng. Em phải uống một lý whisky mới được. Thần kinh em căng ra rồi. Đừng đừng, đừng làm anh phí thời gian. Em ngồi lại nghe anh đây. Lúc tối, anh thấy hai gã đi chiếc đen hỏi thăm si Larson nuôi trồn phía trên kia. Veda sôi nổi nói. Hả? Em thấy anh ta rồi. Anh ta cao lớn, tóc hôn, rất dễ thương. Chỉ nhìn anh ta thôi cũng đã thấy hồi hộp rồi. Dẹp cái dễ dễ thương của anh ta sang một bên đi. Mà gà nói dễ dấm dẫn ngọt ngào, Chắc là mẹ em trước kia để em có sờ quần đàn ông đấy. Trong đầu em thì lúc nào cũng chỉ có thằng ông thôi, để nói tiếp được không? Thôi, ráng nghe còn hơn là chịu điếc. Cô nhắm mắt lại. Hai gã hỏi Tom Larson, và anh nhận ra nghe bọn chúng. Anh chắc đó là bọn Sullivan, bọn giết người nhà nghề. Anh nói gì thế? người ta hỏi, mở mắt cho vậy. dậy. Nếu ai cần thủ tiêu một người nào đó, thì chỉ việc đưa tiền cho chúng, chúng sẽ lo liệu. Không phải chuyện tà lao đâu. Anh đã lên đến nhà Larson, nhà bỏ hoang, đèn sáng, cửa mở, chiếc vích trong gara, con chó sợ hãi chui nắp trong chuồng. Anh đi khắp nhà và tìm thấy cái này. Maga đưa ra chiếc khăn tay. Anh cám đoan là của Carol Blondis. thấy tên cô ta nơi góc khăn chứ. Giật khác nữa, anh thấy chiếc áo đi mưa của người lái xe cho bác sĩ Trevor. Chiếc áo mà Caron đã mượn khi trốn khỏi bệnh viện. Veda có vẻ chú ý. Nhưng rồi anh làm gì nữa? Maga gãi đầu. Anh không biết, nhưng ở đây chỉ mới là bắt đầu. Lawson chắc chắn đã giấu Caron. Hai tên Sullivan chắc đã bước anh ta khỏi ổ. Chuyện này quan trọng đấy. Hiện giờ họ đang ở ngoài đường. Bọn Sullivan có đuổi theo hay không? Anh không được biết. Nếu anh gặp được Caron, anh sẽ đưa cô ta về đây. Không ai có thể ngờ cô ta ở đây cả. Nếu anh không tìm được cô ta, thì chuyện hôn nhân của chúng ta phải xem xét lại thôi. Veda ôm lấy anh, tròn tay vào cổ, nhắm chặt dành tay anh, và dịu dàng nói. Ừ, tại sao ở phim? Em đưa hết tiền bạc cho anh, chúng ta sẽ sống sung sướng, và sẽ có nhiều con. Gà đẩy cô ra đứng dậy cởi ca vạc. Có thể anh là một thằng ngô, nhưng anh cũng phải có tự ái một chút. Em tưởng rằng anh có thể chịu để người ta nói anh, anh lấy em vì tiền chắc. Không bao giờ, bây giờ anh phải ngủ một chút. Chương mười hai Caron nắm chặt, vô lăng, chiếc bà ca, bắt nhìn thẳng vào con đường sáng ánh đèn chạy dài trước mặt, qua những khúc, quanh đến rợn người. <cười> Tim cô như kính lại, đầu óc tê liệt vì sợ hãi. Ánh đèn nơi bảng chỉ dẫn soi rõ khuôn mặt nhợt nhà của Steve nằm trên sàn, mắt nhắm lại cô muốn dừng nhưng sợ bọn Sullivan đuổi theo nên phải tiếp tục nhấn ga con đường tặt đẹp quanh co ngăn cô tăng tốc độ nhưng cô bẩm gan chạy nhanh hết sức tìm lối đi gặp gần tâm trí chỉ có một điều ám ảnh duy nhất trốn thật xa để bọn Sullivan không bắt kịp được cô ra đến đường cái lớn và có thể nhấn ga khoảng hơn một dặm cô tìm chỗ đậu xe lại Trước mặt là một khoảng rừng thưa có một nhà gác rừng bỏ hoang Cô lấy xe và một lối gặp gền đến chỗ dài cấp lều gần đổ nát, chắc là của những người kiếm củi. Ở đây khuất đường lớn, xe dừng lại. Carol nghiêng mình xuống Steve. Cô tự bảo, phải thật bình tĩnh, thật tự chủ. Cô run lên, hàm răng đánh cầm cập nghĩ tới trường Steve bị thương nặng hay chết rồi. Cô áo sát và mặt Steve. Anh yêu. Anh nói đi. Sao thế anh? Anh bị thương nặng lắm, phải không? Si không trả lời, và khi cô nâng đầu anh lên, anh lại ngã ra, không động đậy. Carol lặng người, tay nắm chặt, cố nứng cho khỏi bật tiếng khóc. Cô mở cửa xe, chân đất dẫm trên lớp trái thông nhọn, đứng dựa vào xe, gìm mình cho khỏi ngớt đi. Cô lão đảo đi dòng xe, mở cửa, đỡ cho Si khỏi ngã lăn ra. Carol cố kéo anh ra ngoài đặt nằm dưới đất cô điều chỉnh đèn pha chiếu sáng lên ngực Steve và kinh hoàng thấy máu chảy thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh. đặt tay lên ngực thấy tim còn đập cô nén tiếng khóc. Steve còn sống nhưng phải tìm cách cứu ngay, không thì anh sẽ chết bất cứ lúc nào. máu vẫn chảy phải tìm cách ngăn lại. cô chạy về phía xe. trong xe phía sau cô thấy hai chiếc pha ly. cô run rẩy mở ra lấy sơ mi xé khăn tay nối thành cuộn băng. Carol. Taron, Taron, Si cố gắng gọi với giọng yếu ớt, cô khép kêu lên rồi chạy tới. Anh hấp háy mắt vì ánh đèn nhưng không cử động. Ánh mắt như không còn sức sống. Taron quỳ xuống. Ôi, anh yêu. Em làm gì bây giờ? Anh đau lắm phải không? Em đang tìm cách cầm máu đây. Em thực thút, Si thì thầm, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Anh đau, đau đau đó ở trong ngực, cô mất bình tĩnh ôm mặt khóc dùi, si thở hồng học. Thôi, em bé, anh hiểu, nhưng em cố trứng tĩnh đi. Xem thử, cô cầm máu cho anh được không? nhưng cô lau mắt, trắng môi. Để em sẽ băng lại. Ôi anh, em, em không biết phải làm sao hết. Cô chạy đến xe cầm mớ băng về làm, mở áo anh. Máu đóng dậy, dạy áo giấy máu, làm cô rợn người, nhưng sợ anh chết khiến cô cố lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, khi thấy hai lỗ đen ngồm trên ngực anh, máu chạy thành từng giọt từng giọt, cô thấy trời tối sầm lại. Cô gục xuống, hai tay ôm mặt run rẩy, cô kêu lên. Phải tìm người cứu anh thôi, em phải đi đâu hả Steve, em phải chở anh đi đâu đây? Steve cố suy nghĩ, hình như ngực anh mở ra trong làn gió có muối sát dầu thịt, dầu dây thần kinh đau buốt. Bác sĩ, bác sĩ Flammy. Anh cố gắng gói lên trong tiếng thầm thì, mà Carol chỉ nghe thoảng qua. Em, em theo đường cái, thẳng đến mùi gió biển. Chỗ quẹo trái thứ hai. Có một nhà bên trong đường. Anh lén cơn đau rồi nói tiếp. Khoảng 20 dặm. Cô còn lời nào khác. 20 dặm. Caron bấu chặt tay. Xa quá. Để em đi. Nhưng trước hết phải băng cho anh đã. Rồi cô lại nghĩ. Phải đem anh đi. Em tôi để anh ở đây được. Cô cúi xuống. Anh yêu. Chúng ta đi chừng với nhau, nên anh có thể nâng người lên một chút, em sẽ đỡ anh lên xe. Tốt hơn là nên để anh ở đây, đi nói mồm đầy máu. Chảy máu bên trong. Tốt hơn là anh không nên động đậy lúc này. Máu chảy tràn lên cầm mặt dù anh đã quay đi để Carol khỏi sợ. Tốt hơn là nên để anh ở đây. Stee nói bồm đầy máu. Anh anh chảy máu bên trong. Tốt hơn là anh không nên động đậy lúc này. Máu chảy tràn lên cầm mặc dù anh đã quay đi để Karen khỏi sợ. Cô gái khóc nứt lên. <cười> Được rồi anh yêu, em sẽ làm thật nhanh. Cô lấy khăn tay lao máu. Ôi, anh Stee, nếu có bị gì... Em muốn nói là, ôi, em yêu anh biết chừng nào, chỉ có anh thôi, em rồi còn lại một mình lắm, đừng bỏ em. Stee cố mỉm cười, dưới da tay cô. Không, anh không bỏ em đâu. Anh hứa, nhưng, nhưng, nhưng em nhanh lên. Khi nâng anh lên để cởi áo, thì mặt Stee trắng bệt, bố chặt cánh tay Carol rồi ngất đi. Carol hấp tấp bó giấc thương thật chặt, cô chạy lại xe mang đến tấm trăng, cái quần cuộn thành gối để đặt si nằm yên, để anh ở lại đây mình thật không yên tâm, nhưng không còn cách gì khác. Carol cúi xuống ông anh rồi bước ra xe sau khi quay lại nhìn anh lần cuối. Cô không hiểu làm cách nào mà mình đến được mũi gió biển. Cô phóng thật nhanh, trong đầu chỉ có một ý tưởng duy nhất là đón bác sĩ Fleming đến chỗ Steve, đường dắn. Chỉ một lần cô suýt da chạm vào xe khác. Xe của Maga đến nhà lá nhưng chỉ dục qua là mất hút nhau. Cô đến mũi gió biển chỉ mất có nửa giờ. Cô tìm ngay nhà bác sĩ và đập cửa liên hồi. Một phụ nữ đứng tuổi, mặt mày nhăn nhó, răng reo, tóc rối bù hiện ra. Bà ta khoát chiếc áo choàng dơ giấy quấn trên bộ ngực lép kẹp. Bà nói, giọng giận dữ. Làm gì ổn thế? Cô có biết cô làm gì không? Caron cố bình tĩnh. Xin bà, tôi muốn gặp bác sĩ. Có một người bị bệnh nặng, bị thương. Bác sĩ đâu? Người phụ nữ đưa các ngón tay xương sẩu luồn vào mái tóc khá dơ bẩn. Tới đây vô ích thôi. Bà ta muốn đóng cửa lại. Bác sĩ đang bệnh. Ồn quá đi! Cô tướng cô là ai vậy? Có người bị thương. Caron xoắn tay cầu khẩn. Một người sắp bị chết. Xin bà, xin bà cho tôi gặp bác sĩ đi, tôi có xe, không lâu đâu. Không thể giúp cô được, người phụ nữ nổi giận. Bác sĩ già rồi, ông đang bị cúm, không thể ra đi vào đêm khuya này được, tìm nơi khác thôi. Nhưng đi để cứu người bị thương, anh ấy bị mất nhiều máu lắm. Bác sĩ sẽ đi, nếu bà nói thật cho ông ấy biết, anh ấy mất máu. Rồi Caron khóc nấc lên. Tôi yêu anh ấy biết bao... <cười> Bà ta tàn nhẫn nói, cô đi đi, ở đây không giúp được gì cho cô hết. Carol cố đẻ nén nổi kinh hoàng trong người. Nhưng, nhưng tìm ở đâu, không để mất thì giờ được máu chảy. Có nhà thương ở view và bác sĩ Cốp ở Eastlake. Lão sẽ đi, lão là dân dò thái. Được rồi. Tôi đi, Eastlake ở đâu? Làm sao tới đó được? Người phụ nữ chợt nhìn thấy dấu sẹo nơi cường tay Caron. Bà ta quay nhanh mặt đi. Cách đây nằm dặm, tôi sẽ chỉ bản đồ cho cô. Cô giàu không? Ồ, ồ, nhưng xin bà nhanh lên. Đáng lẽ tôi không nên để anh ấy ở lại đó. Giao đi, giao đi, người phụ nữ nói. Tối như thế này thì không thể chỉ đường cho cô được. Phải vào chỗ sáng chứ. Bà ta quay vào một lúc. Thì đèn sáng trong hành lang, Caron đứng sát bên ngưỡng cửa và người đàn bà chợt quay lại, mặt kích động. Trời, tóc cô đẹp quá, không biết chừng bác sĩ sẽ đi với cô, giao đi, giao đi. Giọng nói Giọng nói và sự dồn giả thay đổi bất chợt khiến Caron ngờ dịch nhưng không thể làm khác được. Dù sao cũng phải là cú Steve. Cô theo người phụ nữ vào một phòng đợi nhỏ, có ba cái ghế, và trên bàn có dâm tờ tạp chí cũ, căn phòng tỏ dấu nghèo nàng và quan nhắn. Để tôi đi báo cho ông, cô em ạ, cô ngồi xuống đi, không lâu đâu. Dạ, xin bà nhanh lên. Caron khẩn khoảng. Cô cứ yên tâm. Người phụ nữ mở cửa nhìn Caron rồi bước đi, trong ánh mắt của bà ta có cái gì làm cô rùng mình và lắng nghe. Người phụ nữ chạy lên gác, Caron cảm thấy bị xa bẫy, con mù này định làm hại mình đây. Cô mở nhà cánh cỡ nghe người phụ nữ nói giọng cao và rõ, đúng là con nhỏ điên ở Glenview rồi, nó đang ở dưới nhà. Sao? Nói to lên, giọng đàn ông có vẻ tức giận, mà nói thì thầm gì thế? Glenview. ai? Con điên, Caron Blandis, con điên người ta đang lùng, ông đi xuống nói chuyện với nó đi. Tôi gọi ông cảnh sát trưởng. Nhanh lên! Nhưng người ta bảo là nó điên. Bà nói chuyện với nó đi. Tôi già rồi không nên xen vào mấy chuyện này được. Tôi không muốn gặp nó. Xuống đi! Người phụ nữ nạt. Ông biết rõ là ông không gọi điện thoại được. Bắt nó được thưởng 5.000 đô la. Không hiểu sao? Đồ khốn! Một hồi im lặng dài và người đàn ông tiếp. Được! Tôi quên. Tôi phải xuống mới được. Sharon nhắm mắt lại chắc là ta là nằm mơ giấc mơ lần này sao thực hơn nhiều biết đâu Steve không bị thương biết đâu hai gã mặc đồ đen cũng chỉ là cơn mơ dữ và Caron sẽ tỉnh dậy trong cabin xe tuy sợ hãi mà yên lành con nhỏ điên Caron blandis con nhỏ người ta đang truy tìm Caron rung mình cố gắng tỉnh dậy mong sao mở mắt ra là thấy mình nằm trên giường nhưng căn phòng nhỏ nhơ nhớt này vẫn còn đấy thật đấy Có tiếng bước chân kéo lên xuống cầu thang. Đâu đó trong nhà có chú điện thoại reo. Ông xuống với nó. Tôi gọi điện thoại cho ông cảnh sát trưởng. Năm ngàn đô la nếu bắt được nó. Ác mộng hay không thì cũng phải rời nhanh ngôi nhà nhỏ này. Người ở đây muốn hại cô. Họ đã không muốn cứu Steve. Lại còn muốn giữ cô trong khi Steve đang chết. Nhưng nỗi sợ đã làm cô tê liệt. Không cử động. Tim đập mạnh. Khóe môi giật giật. Cửa từ từ mở. Một ông già to lớn đi vào, xói đầu, mệt mỏi nặng nề, mũi thẳng to tướng, ham râu dính đầy tàn thuốc lá. Nhưng điều làm ca sợ nhất là con mắt phải. Lão hình như chỉ có một con mắt như một cục đất sét vàng, một cục mũ, suy nhờ người cô như một cái dây xoắn bám. Lão già mặc một cái áo choàng trong nhà loan lỗ, bên trong đệm mở áo lót không lấy gì làm sạch lắm. Lão dựa vào cửa, một chiếc khăn tay chặn lên con mắt trái ướt. Caron thua mình lại thêm chút nữa. Ông, ông là bác sĩ. Đúng, lão già nói. Tôi là bác sĩ Fleming. Lão lấy khăn tay chấm lên Thái Dương nơi những giọt mồ hôi chảy dài theo má. Caron nghĩ, lão trồng gớm ghét quá, không thể dẫn Darcy được, không thể tin được lão. Tôi làm rồi, tôi không cần ông, đáng lẽ tôi không nên đến đây. Fleming bỗng thấy hoảng hốt. Con hiền thế, nhưng chính điều này là khiến lão lo sợ hơn, lão nặng nì. Cô đừng dội, tôi già nhưng giỏi, chắc là tại con mắt tôi làm cô khó chịu phải không? Không đâu, chỉ tại miếng cường tôi muốn cắt mà chưa có dịp đấy thôi. Bàn tay lão rung rẩy sờ soạn trên áo trông như những con nhện, ánh sáng đèn điện lòa sáng thêm những sợi lông trên các ngón tay, lão nói tiếp. Con mắt kia của tôi cũng không gây khó khăn gì, Ồ. Mà sao cô không ngồi xuống, xin cô nói cho tôi biết có chuyện gì." Karen lắc đầu. "Không không, để tôi đi, đáng lẽ tôi không nên làm bận ông. Xin cảm ơn ông đã tiếp tôi." Ừ, ừ, giọng nói của cô tắt nghẹn. Tôi rời bước vắt chậm chậm bước tới ngập ngừng. "Cô ở lại đi, chúng tôi mong cô ở lại." Rồi lão lấy thân hình to lớn đứng chắn nơi cửa, cổ cười mỉm nhưng không giấu được vẻ sợ hãi. "Xin cô dùng chút cà phê." Vợ tôi, cà phê sẽ làm cô đỡ mệt hơn. Lão già, hai bàn tay khẳng khiêu như con nhện, hình như cầu khẩn cô đứng im đó đừng làm lão sợ hãi thêm. Carol nín thở, rồi dục thét lên. Cô thấy hình như chưa có lúc nào cô tống hết hơi trong lòng ngực ra như thế, nhưng thật ra thì tiếng kêu của cô quá nhỏ như tiếng thỏ kêu khi bị sa bẫy. Fleming nói, không, xin cô. Mọi sự đều tốt đẹp hết, không có chuyện gì hết, chúng tôi là những người đàng hoàng, chúng tôi chỉ muốn tránh cho cô mọi sự nguy hiểm thôi. Có tiếng cào nơi phía ngoài cửa, do khuôn mặt lão già đương trắng như tờ giấy bỗng tư trở lại, lão tránh ra cho người vợ bước vào, mụ nhìn Caron hỏi. Có gì thế? Sao cô không ngồi? Chồng tôi, mụ nhìn chồng. Sao không đi với cô ấy? Cô có người nhà bệnh? Dần dần đúng thế, lão bỗng ngồi sụp xuống ghế. Cô ấy đổi ý, lão đưa tay chạm cổ. Cô làm tôi bối rối mắt, lẽ ra tôi không nên xuống, chắc dù một ít cô nhắc thì... <cười> Mũ gắt lên, ông ngồi đó đi, ông thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến rượu chè, Để tôi đi, dạ, để tôi đi. Cô đứng gần chiếc bàn, miệng nhăn nhó sợ hãi đến tê cứng. Tôi không muốn làm bận biểu ông bà. À, bác sĩ... Mặc quần áo nhanh lên, mụ giỏi nói. Chỉ một phút thôi, bạn của bệnh phải không? Bạn tình của cô phải không? Tim Caron thắt lại. Phải rồi, không biết mình tính ra sao nữa. Ngón tay cô đưa lên thái dương. Phải, anh bị mất nhiều máu quá. Nhưng sao bác sĩ vẫn ngồi đây? Sao ông không đi? Ông đi đi, mụ già nói với Fleming. Mặc quần áo vào để tôi pha cà phê cho cô ấy. Fleming vẫn ngồi yên. Dán mình trên ghế thở nặng nề, rồi lỡ lên tiếng. Để cho cô ta đi, tôi không muốn số tiền ấy đâu. Tôi chỉ muốn yên thân thôi, tôi già rồi. Để cô đi cho yên lành, và nhớ chuyện cô ta với người lái xe như thế nào không? Đi lên cho rồi đồ khốn. mụ già quát nhận lên, ông không biết gì hết. Để ông ấy yên, Carol nói, tôi phải đi. Cô từ từ bước qua căn phòng một cách cương quyết. Fleming lấy tay che khuôn mặt mềm hoặc của lão. Cô từ từ bước qua căn phòng một cách cương quyết. Fleming lấy tay che khuôn mặt mềm hoặc của lão. Mùi vợ hơi lửng lự, rồi né sang bên, nép vào tường. Đôi mắt rực lên vì giận dữ và sợ hãi. Cô nên ở lại. Chúng tôi biết cô là ai rồi. Tốt hơn cô đừng làm ồn ào, cô không thể đi được. Carol mở cửa rồi quay lại. Tôi... tôi không hiểu các người muốn gì, tôi cứ nghĩ các người giúp tôi. Cô chạy nhanh ra cửa ngoài, nhưng cửa khóa. Cô quay lại nhìn mụ già đang quan sát cô, mà Carol sám lại vì sợ. Mở cửa này ra! Kia, cô đừng rối, mụ già nói sau cô không ngồi xuống để tôi pha cà phê cho cô. cô chạy dục theo hành lang, vượt qua mụ già tìm một cửa khác. chắc là cửa ra giường, nhưng nó cũng khóa. Fleming bước tới đứng sau lưng vợ. con mắt phải của lão thu hồn. Caron đứng đấy, đầu óc rối bời giữa hai cánh cửa khóa chặt. mụ già dịu dàng nói: cô thấy không, cô không thể nào ra được. các bạn cô sẽ đến ngay, cô cứ an tâm. Caron Bỗng thấy một cửa khác, lấp một nửa sau tấm màn cách cô khoảng một mét. Cô vẫn nhìn hai người đứng trong khung cửa rồi nhanh chóng mở cánh cửa nhỏ. Cùng lúc mụ già nhào tới, Caron kêu lên một tiếng, muốn lùi lại. tay đưa về phía trước đẩy mụ già, nhưng mụ xô cô một cái. Đất trời như sụp đổ. Chương 13 Cảnh sát trưởng Kham Nằm dài, ngủ trên giường ngái giang, không nghe tiếng điện thoại reo cũng như tiếng gọt sầm, người phụ tá rời ghế cào nhào. Một hay hai phút sau, cửa dục mở, sầm lay người tâm. Ông đẩy sầm nói, Ê, con nào sao ngủ yên ở đây được? Sầm ghé khuôn mặt tròn và bẹt của hắn xuống khích động kêu lên. Tìm được cô ta rồi, bắt được cô ta rồi. Hắn không tìm ra được chữ để nói nữa. Bắt được cô ta, bắt được à? Tâm hỏi giọng ngái ngủ. Rồi bỗng nhảy phát lên nắm áo Storm. Anh nói sao? Cô ta! Ai giữ được đấy? Bác sĩ Fleming! Bây giờ vừa gọi điện thoại đến đây. Trời! Cam sỏ chân nhà ông quần. Là Fleming ngu đần ấy. Năm ngàn đô la. Đúng là tiền trên trời rơi xuống rồi lão. Cả đời hắn không được tích sự gì hết. giờ bây giờ lại tìm ra cô nàng. Bà Fleming bảo phải nhanh lên. Bà ta sợ có chuyện gì xảy ra đấy. Không thể nào nhanh hơn được. Cam vừa gài nút vừa cào nhào, gọi Hartman, gọi các phóng viên, phải lợi dụng ngay câu chuyện này. Fleming, trời! Chắc là lão ta không động đến khát ngón tay cũng được. Ông muốn tôi đi cùng không? Tom hỏi. Anh đi sao? Gọi Hartman, gọi báo chí rồi đến ngay đi. Ôi, tôi muốn có cả một tay quay phim nữa. Nếu không được năm ngàn đô, thì ít ra tôi cũng có hình đăng báo khắp nơi. Rồi Cam chụp mũ lên đầu, vừa đi vừa chạy. caron thấy mình sụp xuống và rơi trong khoảng không. Chương 14. Simon Hartmann trằn trọc không ngủ được, lão ngồi trên chiếc ghế êm ấm trong khách sạn tiện nghi nhất thành phố, hút thuốc, ly rượu để trên bàn trước mặt. Hartmann, người nhỏ con, mặt xanh mét, nhăn nhẻo, trông già trước tuổi 50. Cái nhìn thật lạnh lùng, khóe môi trễ xuống dáng kinh miệt dù đã ba giờ sáng, lão vẫn không ngủ được. đã nhiều năm nay, lão mất ngủ cứ chập chờn. Haman là cộng sự chính của văn phòng pháp luật Simon, Haman và Richards, nổi danh như những nhà luật sư ở New York xưa kia. nhưng từ khi Richards rút lui, hãng càng ngày càng suy sụp. Hartman là tay đam mê cờ bạc nên dấn thân vào việc mua bán chứng khoán với tiền của khách hàng và lão mới đây thua một món tiền lớn. Lão sắp giả nợ thì John Blandis chết, phải lập một hội đồng giám hộ. Lão không bỏ qua dịp may hiếm có này. Richard và Lão được bầu làm người quản lý tài sản, và vì Richard không thiết gì đến công việc, nên cả gia tài giàu tài hát mà. Chuyện Carol trốn thoát là một cú kinh khủng đối với Lão. Lão biết rằng, nếu Carol không bị bắt lại sau một bốn ngày, thì cô sẽ hưởng trọn gia tài và những gì còn lại, bởi vì... Mới chưa đầy hai năm mà lão đã tiêu làm khá nhiều tiền của Blendis, cho nên phải bắt con nhỏ lại. Haman không muốn bị sạt nghiệp, lão tự điều khiển cuộc săn bắt, lão cảnh sát trưởng là thằng khốn, bác sĩ driver là đồ vô tích sự, cảnh sát chẳng làm được cái quái gì, phải thúc họ làm. Chính lão hứa thưởng năm ngàn đô la cho ai tìm được carol, thế là ở mũi gió biển mọi người đổ xô đi săn lùng. Chỉ còn sáu ngày nữa thôi. ô sáu ngày còn làm được nhiều việc lắm. Khi lão giơ tay, cầm lấy ly rượu thì chuông điện thoại rèo. Hartmann ngừng lại, nhắm mắt rồi thông thả cầm máy lên. Alo, gì đây? Tom kêu lên bên kia máy. Chúng tôi chụp được cô ta rồi. Ông cảnh sát trưởng bảo tôi báo cho ông biết. Đừng rống lên như thế. Tôi không đến đâu. Hartmann lệnh lùng nói nhưng mắt sáng lên cô ta ở đâu? chính bác sĩ Fleming Bắc ông cảnh sát trưởng đã đi thẳng đến đấy bảo ông đến gặp ông ta nhất định rồi nhà bác sĩ đâu vậy? Tom nói rõ địa chỉ cảm ơn tôi đến ngay rồi lão gác rồi lão gác máy chương mười lăm Một chiếc cam nhông trống dừng trước tiệm cà phê mở cửa suốt đêm ở phía ga chi đường của mũi gió biển. Người tài xế nói, Tôi không đi xa hơn, các ông thấy sao? Bọn Sullivan bước xuống, Frank nói, Tốt lắm, xin cảm ơn. Khói cần, người lái xe mở máy đưa xe đi qua dãy hàng rào gỗ ngăn đường. Chúng ta thật may mới gặp gã đó, Frank vừa nói vừa ngáp. Cầm đi, Max sủa lên, bước qua đường vào quán. Frank hơi nhăn mặt đi theo. Chiếc Parker bị mất làm Max tức giận. Frank thì bình tĩnh hơn. Đối với hắn, tiền bạc, tiền nghi chẳng quan trọng gì mấy. Với hắn chỉ có đàn bà. Đỏ gà ám ảnh mãi hình bóng đàn bà. Gã để mặt Max lập chương trình kế hoạch quyết định hàng ngày. Chúng đến trước quay gọi cà phê. Cô hầu bàn xấu nhưng thân hình hấp dẫn. Frank muốn khen ít câu với Max. Nhưng dục thấy không phải là lúc nói đùa. Max ít đu tâm đến đàn bà. Chỉ coi họ như bữa ăn, cần thiết nhưng không quan trọng. Bọn Sullivan khiến cô hầu bằng sợ hãi nên khi mang cà phê xong cô lĩnh vào bếp. Trong quán không còn một ai. Max nói dán trầm ngâm. Không biết hắn có chết không? Bà bắn hai phát vào ngực nhưng hắn khỏe lắm. Đáng lẽ nên bắn vào đầu. Đừng bận tâm tới nó, Frank nói. Tao chỉ nghĩ tới con nhỏ thôi. Con nhỏ thật tuyệt, tóc nó đỏ ao. Nếu thằng kia còn sống thì mình mệt cho nó lắm. Lần này ta để sót một đứa duy nhất làm chứng về vụ thằng Roy. Nguy quá! Frank không nghĩ ra điều này. Thế thì phải tìm cho ra nó. Max cao nhào. Không thể thức máy được. Con người không phải làm bằng sắt. Ngủ ở đâu bây giờ? Max tụt xuống chiếc ghế cao đi ra phía sau. Cô họ bàn đang ngồi với người bếp da đen. Cả hai sợ hãi nhìn Max. Trong trắng người da đen cứ đảo tròn. Max hỏi cô gái. Có chủ trọ không? Có khách sạn ở góc đường kia, gần nhà Lao đấy. Ok. Max ném tiền lên bàn. Còn bệnh viện ở đâu? Ở đây không có. Gần nhất là Goulton View cách đây nằm dặm. Max cào nhào bước ra gọi Frank. Dẻo thôi. Tao buồn ngủ quá rồi. Chúng đi trên con đường vắng tanh, Max nói. Có khách sạn gần nhà Lao. Frank nhậu. Thật là tiện. Đến chỗ rẻ. Mas bỗng dừng lại, nắm lấy tay Frank. Cái gì đằng kia kia? Chúng lùi lại. Ông cảnh sát trưởng cầm chạy xuống và đến mở cửa gara. Cửa chỉ thật hấp tấp. Một lúc sau, một chiếc pha đã tàn chạy ra đường mở hết tóc đực. Ông cảnh sát trưởng hấp tấp chữ đó. Frank vừa nói vừa kéo sụp mũ xuống. Có chuyện gì đấy? Ta tới xem. Nhưng mày buồn ngủ mà? Frank cào nhào. Ta đến xem. Chúng lại bước đi. Lần này bước gấp Chương 16 Chương điện thoại trên bàn kêu rang rang Veda nói giọng ngái ngủ Kệ nó Lại có anh chàng nào yêu em đến nỗi đêm không ngủ được Maga ngóc đầu nhăn nhó nói Anh đến đây là để ngủ một chút Em không bảo hắn buông ra được à Đừng có làm ông bố bằng tính anh yêu ạ Hắn sẽ chán rồi đi ngủ ngày đấy Maga dùi mắt ngồi dục dậy Em im đi Không biết chừng lại là gọi anh. Anh cầm lấy máy nghe. Nhưng không ai biết anh ở đây. Em chắc thế. Veda lo ngại nói. Ông chủ bức, biết hết. Veda lo ngại nói. Ông chủ bức, anh biết hết. Maga trả lời và gọi alo trong máy. Maga đấy à? Maga nhận ra ngay tiếng con chủ bức, anh ngáp. Hình như thế. Hay là kẻ giống tôi hết sức đấy? Chắc là anh đang ngủ với cô ấy. Thế anh cho là tôi ngủ với ai? Với con ngựa chắc. Nếu vậy thì dậy đi, thằng vô tích sự. Tìm ra con bé Blendis rồi. Sao? Mà la lên. Sợ cảnh sát gì gọi điện thoại đến tôi. Cô ta đang bị nhốt trong hầm rượu nhà bác sư Fleming. Chạy nhanh đến chụp dài body. Cầm chờ anh đến mới hành động. Con heo đó muốn có hình chụp trong lúc làm phận sự. Hartman cũng có đấy nữa. Ai cũng có mặt ở đây hết, trừ có mỗi anh. Tôi sẽ đến, Maga kêu lên, ném móng nha xuống và nhảy ra khỏi giường. Trời ơi là trời, anh rền rỉ, họ tìm ra được cô ta rồi, họ tìm được trong khi tôi lăn lộn trên giường, đáng đời. Anh sỏ dội chiếc áo, bây giờ tôi phải làm sao đây? Trời, hư đốn hết mức. Anh yêu, bình tĩnh đi, Veda cuộn tròn trong chăn, rồi mọi sự em thấm cả thôi. Em thấm, em cứ nói. Maga sỏ tay vào áo vest Nếu chúng đem được cô ta vào nhà thương điên, thì bài phóng sự của anh coi như tiêu. Anh phải tìm cách cứu cô ta mới được. Anh chạy dục ra ngoài, về đai chạy theo. Này anh! Chớ có cuốn lên! Anh quên chưa mặc quần đấy! chương 17 Tại nhà bác sĩ Fleming, lối đi giữa cửa chính và cửa sau trực đất người, bác sĩ và mù vợ đứng ở dưới thằng gác. Simon mang đứng ở ngưỡng cửa phòng tre. Maga cầm máy ảnh có flash dựa vào cửa sau. Hai viên cảnh sát trấn phía cửa trước. Ông cảnh sát trưởng và Storm nhìn vào cửa nhà hầm. Được rồi, bài trẻ chế động đậy. Cam nói, phải coi chừng, cô ta rất nguy hiểm. Ông ta liếc nhìn Maga. Nhớ bấm một bô lúc tô cô ta ra nhé. Chưa được đâu, Maga nhắc nhở. Không biết chừng cô ta lại làm chúng ta chạy ra đấy. Ông cần phải có một cái lưới và một cái chữa ba mới được. Cam dở như không nghe thấy, gõ vào cửa tầng hầm, kêu lên. Tôi biết cô ở đâu rồi, nhân danh pháp luật, tôi mời cô ra. Carol nét mình thêm trong bóng tối. Từ khi hoàng hồ sau khi rớt xuống cầu thang, Carol biết mình bị mắc bẫy rồi. Rờ rẫm quanh tường, cô thấy chỉ có một lối thoát trên cao, nhưng lúc này nó đã bị khóa. Nếu không nghĩ đến Si bị thương thì cô đã hàng. Nhưng tình yêu thêm sức mạnh, cô nghĩ là thế nào cũng thoát, thế nào cũng tìm được sty của cô, không ai ngăn được cô cả. Cô tìm được núm đèn điện và bật lên, tầng hầm ẩm ướt, nhỏ bé, chứa đủ mọi thứ giặt dạnh, có cả cầu trì và đồng hồ điện. Khi cầm mở cửa, cô đứng dưới chân cầu thang, nếp mình vào dách, bàn tay đặt lên công tắc chờ đợi. đèn trong hầm đã tắt, nên cô thấy rõ cầm, còn cầm thì không thấy gì trong bóng tối. Cam quát lên, mặt xanh lè, ra đi, rồi ông nói theo thói quen, cả nhà bị bao dây rồi, không thấy đồng tĩnh gì hết. Ông hãy tỏ ra là đàn ông đi, bước xuống tìm cô ta chứ, ông sẽ được chôn cất rầm rộ lắm đó. Maga vừa hù dọa, vừa suy nghĩ cách cứu, Kharon thoát. Cam nhỏ nhẹ nói, nào, ra đi. đánh có một người điên, ông ta không khoái tí nào, ông quay nhìn Hát Mang ở sau lưng. Theo ông thì tôi phải xuống đấy lôi cô ta lên à? hoặc màn nhắm nhẵn trả lời. Tất nhiên rồi, nhưng đừng có thô bạo. Tôi không muốn cô ta bị hành hạ. Maga cười ghê rợn. Cô bé rất tốt lắm. Chưa biết mèo nào cắn xỉu mèo nào đấy. Khi thấy ông sếp nhắc lại, Storm lãng đi dứt khoát. Không được đâu. Tôi sợ bọn điên lắm. Tôi không chui được vào trong bóng tối đâu. Ông hãy nhớ đến người lái xe khâm nhông đi. cam ngần ngừ. Đáng lẽ ra những người ở diện tâm thần phải đến dẫn cô ta đi mới phải. Có ai gọi điện thoại cho họ chưa? Không ai hết. Mà gà nói giọng khuyến khích Để tôi đi cho ông, Cam. Tôi không sợ. Ông đi trước, rồi tôi theo sau. Cam thở ra một hơi dài. Thế thì ta đi. Rồi ông lại ngập ngừng bước tới. Mắt nhìn chăm chăm vào căn hầm tối đen. Có ai mang đèn bấm theo không? Không ai hết. Cho nên hartman tuy bố rối cũng bước theo Cam gọi là để làm tròn phận sự vào ngay lúc cam cuối đầu lướt qua khung cửa thấp, thì Caron gỡ ngay cầu dao của công tơ, dột lấy ông đẩy ngã dưới dù xuống chân cầu thang. ông cảnh sát trưởng rú lên, lăn vào trong khoảng không. Maga hiểu ngay và quyết tâm làm hỗn loạn đến cùng cực. Andre lên một tiếng gây hồn rồi hút mạnh và gọt tôm. Bẻ xô và hai viên cảnh sát đang lần mò trong tối Mà gà rẽ lên Có chân, có chân, cô ta bên cạnh đấy Tom mất tinh thần, đấm đá lung tung Hà đo một cảnh sát rồi vượt cầu thang chạy lên Viên cảnh sát kia dung dùi cui nền túi bụi trong không khí Mà gà tiếp tục rú lên và chỉ trong một sự hỗn loạn lên đến cùng cực Như thế là đuổi cho Carol rồi Cô chạy lên hành lang và trong lúc nghe đánh nhau ở phía trước Cô chạy ra cửa, lén ra giường, Maga thấy được, chạy theo. Caron chạy như điên theo đường, quẹo sang phải khi nghe tiếng chân của Maga ở phía sau. Cô tăng tốc độ, chân như không bám đất, không để Maga đuổi kịp, nhưng anh vẫn gan lì theo biết trong buồn tự hỏi không biết viên cảnh sát trưởng có đuổi theo họ không. Caron chạy tặng đến một khóm cây bên cạnh, con đường lớn dẫn đến mũi gió biển. Nhưng Caron không biết điều đó, chỉ nghĩ rằng khi đã chạy thoát vào rừng thì không ai đuổi theo được. Quá tự tin, cô không đề phòng dấp vào một rễ cây và ngã lăn ra. Cô suýt ngất đi, nhưng khi gắn nhộm dậy đã thấy manga ở bên cạnh cúi xuống nhìn. Cô đừng sợ, đừng sợ tôi, tôi muốn giúp cô, chính nhờ tôi mà cô thoát đấy, chứ có bạn quá như thế. Mới đầu, Caron gạt đi, nhưng sao lại cảm thấy có chút ít tin cậy? Cô thở học học. Ông là ai? Ông muốn gì tôi Tôi tên là Phil tôi là Phóng viên còn cô? Cô là Caron Blandis, phải không? Tôi không biết. Caron nói, hai tay ôm lấy đầu. Thôi, tôi không biết mình là ai. Tôi bị tai nạn, tôi mất trí nhớ. Caron ngồi dậy, cầm tay Maga. Nè, ông muốn giúp tôi thật không? Steve, anh ấy bị thương nặng lắm. Ông đi với tôi không? Maga nhíu mày. Steve Larson. có phải anh ấy không? Ồ, đúng rồi. Ông biết anh ấy à? Biết chứ, chúng tôi còn là bạn thân nữa kìa. Chuyện gì thế? Có phải hai gã mặc đồ đen? Caron ruồn mình. Dân, dân, chúng mắng Steve. Tôi đi tìm bác sĩ Fleming. Chắc là lão điên, là lại nhốt tôi trong hầm. Maga nhìn cô sững sờ Cô có thật là Carol Blendis không? Cô sử sự thật bình thường Không có dấu hiệu gì tỏ ra là mất trí hết Anh nắm lấy tài cô Ừ, đúng là cái sẹo đây rồi Vậy thì có đúng là cô bị mất trí thật không? Anh hỏi Có phải đúng là cô không biết mình là ai không? Đúng, nhưng xin ông Nếu muốn giúp tôi Thì không nên để mất thì giờ Anh ấy bị thương nặng lắm Ông muốn đi với tôi không? Ông giúp tôi không? Còn nói gì nữa, mà vừa nói vừa đỡ cô vậy? Anh ta đang ở đâu? Trên kia, trong đường núi, nơi trại của những người kiếm củi. Tôi bỏ anh ấy ở đó. Tôi biết chỗ ấy rồi. Mà Ngài vừa nói như nhìn quanh, trời sắp sáng, không nên để họ thấy ta. Để tôi đi lấy xe, cô nên chờ tối đây, tôi chỉ đi khoảng 10 phút thôi, cô nghe tôi không? Nghe. Carol cảm thấy tin tưởng ở nơi anh, nhưng ông đi nhanh lên, tôi sợ quá. Anh ấy chắc mất nhiều máu rồi. Cô trở lò, Maga thân mật nói, Chúng ta sẽ cùng săn sóc anh ấy, Cô nắp đi và đợi tôi nhé. Ở lại một mình, Caron thấy lo sợ lại đến. Trong khi bước vào lùm cây, Cô lên cảm một mối nguy hiểm sẽ đến, Tìm đập liên hồi. Cô tiếc là đã không đi theo Maga, Cô cố sức lấy can đảm để bước tới. Chỉ một thoáng ngắn nữa thôi là đến Con đường lớn tấp thoáng sau hàng cây. Bỗng cô dừng lại, có vật gì động đẩy phía trước mặt cô nín thở căng mắt nhìn sau một gốc cây lộ ra một dàn mũ đàn ông cô xử người không nhúc nhích gì được một người mặc áo tròn đen mũ phớt đen rơi gốc cây ra đứng trước mặt cô Max gã dịu dàng nói tôi chỉ tìm cô không được rắc rối Mục gì cô nhìn gã, tim giá thạnh vì sợ hãi, rồi cô khẽ lên một tiếng yếu ớt. Tôi mình định dùng chạy trở lại, nhưng Frank đã đứng phía sau chặn đầu, gã ngã mũ chào. Max nói tiếp, không được rắc rối. Không, không. Tharaun lùi lại kêu lên. Chớ động đến tôi, đi đi, xin các ông đi đi. Tôi chờ một người, ông ta sẽ trở lại ngay, các ông đi đi. Max lặp lại, không được rắc rối, chúng tôi tìm cô. Carol lùi lại, chạy về phía front. Cô quay lại lần nữa, rồi đứng yên. Max hỏi, Lawson ở đâu? Chúng tôi cũng đi tìm hắn nữa. Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Rồi cô sẽ nhớ lại thôi. Max nói giọng rất lịch sự. Chúng tôi biết cách gợi chuyện với phụ nữ lắm. Hắn ở đâu? Ôi, ôi, để tôi yên. Caron nhìn quanh với đôi mắt con vật bị săn đuổi và hét lên. Fran nhảy lại, đùn những ngón tay to lớn của gã già mới tóc đen của Caron lật ngửa đầu cô ra. Đập. gã nói với Max. Max tiến lại, Caron thấy hắn nắm tay gã dơ lên. Cô kêu lên một tiếng thất thanh. Á, muốn lấy tay che mặt, nhưng Max đã gạt ra, rồi một nắm tay, đập vào quai hàm cô. Chương 18 Mega bước ra khỏi nhà đến hàng hiên tràn đầy ánh nắng, anh ngồi xuống, dưới hai chân, nhắm mắt lại, cố nén một cái ngáp. Một ly cà phê đậm điểm và giọt cô nhắc chắc sẽ làm anh tỉnh ra, nhưng ngủ là cái cần hơn hết, anh phải đi tìm ông cam ngay. Anh sẽ có cà phê, tương cứ chờ, Veda nói, nhưng trước khi đi anh phải giải thích cho em một chút. Anh biến nhà em thành một cái bệnh viện, chắc có lý do cần thiết, nhưng phải cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Maga mở một mắt mỉm cười. Trông vây thật đẹp với chiếc áo lụa màu hoa đào. Anh giúp ra tay cô. Họ dạy nhốt cô ta trong nhà hầm của bác sĩ Fleming. Khi ông cảnh sát trưởng muốn sướng đưa cô lên thì cô tắt đèn và anh thì làm rối loạn để cô thoát ra ngoài. Anh theo được cô và cả hai trở thành thân thiện. Anh đi tìm chiếc xe để mang Carol đến chỗ giấu La Sơn. Nhưng khi trở lại thì cô đã biến mất. Cho nên anh đi chở La Sơn về đây. Bác sĩ Cô nói sẽ cho ta biết tình trạng anh ấy khi khám xong. Thì sao anh không mang anh ta đến bệnh viện? Tại sao anh lại mang về đây? Mà cố sức khiên nhận. Anh ta đang bị nguy. Em không hiểu gì về hai cái thằng cắt cổ ấy cả. Hai thằng cắt cổ nào? Về tà sửng sốt hỏi. Bọn Sullivan, hai đứa giết muốn. Nếu là đồn chỉ đúng một nửa, Thì bọn chúng đã có tới hàng tá nạn nhân bị giết mà không để lại dấu vết gì. Chỉ có lần này chúng mới để sợ hở. Là Sơn đã thấy chúng giết người anh trai. Anh ta đã nói với anh trước khi ngất đi. Nhưng chứng đó đủ cho bọn chúng lên ghế điện rồi. Cho nên chúng phải tìm mọi cách để khử anh ta và trước nhất là tìm ở đâu? Ở bệnh viện. Cho nên phải giấu kính anh ta trước khi anh ta có thể khai báo. Veda gật đầu. Nhưng anh có tin hai tên kia không thể nào tìm ra được Steve ở đây không? Chắc rồi, làm sao chúng lại nối kết la sân với ngôi nhà này? Tốt lắm, bây giờ anh nói gì cô bé Blendis đi, có chuyện gì xảy ra cho cô ta thế? Anh không biết nữa, Maga lo lắng nói, hoặc cô ta không tin anh lắm, hoặc là... Maga lắc đầu, lúc đến nhà bác sĩ Fleming, anh thấy một chiếc parka to tướng, luôn nóng vào nhà anh cũng không để ý lắm, nhưng khi trở lại lấy xe thì chiếc parka không còn nữa, chắc bọn Sullivan mang cô ta đi rồi. Anh cứ bị ám ảnh bởi bọn Sullivan mãi cưng à, chúng đâu phải chỗ nào cũng có, lúc nào cũng có mặt. Em làm rồi, anh thì báo với Cam này. Chúng ta cần có bảo vệ, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Nếu cô ta ở trong tay bọn chúng thì trời ơi. Nhưng anh chưa nói với em biết cô ta thế nào. Về nói với giọng tò mò và có dáng thông cảm. Anh có thật bắt chuyện được với cô ta không? Đã hẳn rồi, theo anh thì cô ta cũng bình thường như em vậy thôi. Anh không hiểu gì sao cô ta lại đẹp lạ lùng. Rõ ràng là cô ta chết mê mệt la sân. Đây là loài phụ nữ chỉ yêu một lần, một lần thôi. Bê Đa dịu dàng nói, Như em đấy, chi tiết là cái con heo em yêu là không chịu hiểu gì hết. Đừng nói đến heo, đó là những con người rất dễ thương, rất rụt rè, không muốn ai nói đến hết. Em thấy rằng đêm đến thì mấy người ấy không rụt rè chút nào đâu. Bê Đa vẫn giọng dịu dàng nói, Và lúc ấy thì bác sĩ Cô Bơ bước tới nói ngay. Mặt là sân xuống thấp lắm. tính mạng anh ta như treo chỉ mảnh Ba ngày nữa, mới biết anh ta có thoát được hay không. Đem đi bệnh viện thì tốt hơn đấy. Nhưng ở đấy anh ta không được bảo đảm an ninh. Mà là nói, tôi sẽ đi gặp ông cảnh sát trưởng đây bác sĩ ạ. Nhất định hai con vật kia sẽ hành động đến cùng, cho nên phải để anh ta ở lại đây. Cô Blendis sẽ trả mọi phi tổn. Bác sĩ cứ chữa hết sức đi. Bác sĩ có thể túc trực ở đây được không? Không được, cô bơ trả lời. Nhưng mỗi ngày tôi đến đây hai lần, cô thái biết việc. Với tình trạng hiện nay thì không có cách nào chữa thêm. Tất cả còn tùy vào sự đề kháng của anh ta, khả năng đó có vẻ khá lắm. Tôi phải làm, tôi phải làm báo cáo đấy anh Maga ạ. Để tôi đi theo ông. Maga đứng lên, xin ông chờ tôi hai phút, uống một ly cà phê thôi. Tôi sẽ chờ anh ở ngoài xe, bác sĩ nói và chào Veda. Này, anh yêu, anh cứ tự nhiên như ở nhà. Veda nói khi bác sĩ đi khuất. Nếu anh có bạn bè nào nữa cần một phòng thì... Mà gà nước dội ly cà phê và ôm Veda. Đừng giận em. Em sẽ có hình đăng lên báo một khi công việc xong xuôi. Mọi người sẽ cho em là một nữ anh hùng. Với lại, nếu chuyện này xong xuôi như anh tính, thì bạn bè anh và anh sẽ giận đến đây ngay. Em thích không? Em Em yêu.